Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn Và hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau trong khung giờ của bộ truyện Võ Học Ta Tô Luyện Có Thể Bạo Kích của tác giả Tân Phong Và hôm nay thì không lòng mẹ sẽ gửi tới cho tất cả mọi người tập số 76 của bộ truyện này Mọi người nghe chuyện hay nghe cho vui Hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, donate và comment tương tác nhé Bây giờ mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau vào với tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ Mấy tiêu cô nương thường đều rất ngây thơ, đơn giản chính là sủng bái, cường giả. Thúc thúc nhà mình suy chút nữa đã bị thông thiền hải mã nốt chừng, vậy mà kẻ ngoại lai này hắn lại một dùng một quyền, quật ngã con hải mã xuống đất, thật sự quá kinh khủng. Đám tốc nhân cũng đều sợ ngây người, bọn họ biết những người ngoài có thể đi vào nơi này đều rất lợi hại, nhưng trước kia họ cũng từng chứng kiến rất nhiều lần người ngoài bị hải mã rơi. Nhưng ai có thể ngờ đâu Kẻ ngoại lai lần này lại quá lợi hại Thật sự bọn họ bị sợ đến đơ người Hoàng Xuyên nói Đà tạ người đã cứu đông hạng Sau này người chỉ là bằng hiệu của tộc nhân bọn ta Nếu có thể Không bằng người cứ để tốc điệu của bọn ta để làm khách Người thấy sao Đà tạ Cùng kính không bằng tuần mệnh Lâm phạm đáp Tâm trạng hắn cực kỳ tốt Tuyệt vời Hắn chính là muốn ở lại trên hòn đảo nhỏ này để xem xét tình hình những người này sinh sống ở thầm thiền hải vực lâu như vậy, nhất định đã gặp quà không ít của hiếm vất lạ. Không chừng hắn có thể dò hỏi bọn họ, tìm ra được chút mình mối. Lâm phàm đi theo bọn họ vào tập địa. Trên đường xá, hắn tìm hiểu tình hình thật kỹ. Ngay cả bọn họ cũng chẳng biết mình đã vào đây sống từ khi nào, bởi tổ tông của bọn họ đã ở đây từ trước rồi. Lâm Phạm cảm thấy, người có thể sinh tồn ở chỗ này nhất định là người cực kỳ có kỹ năng. Nhưng ở đâu, bọn họ thế mà lại không tù luyện những pháp môn như Thánh Địa, cũng chỉ vài người cường tráng, khỏe mạnh là có khả năng tù luyện mà thôi. Hắn hết sức kinh ngạc, cảm thấy hơi không tưởng tượng nổi. Cũng có trường hợp như thế này, đó là tổ tông của bọn họ nhất định đã trải qua cơn đại nạn nào đó, chạy trốn đến chỗ này, cuối cùng ẩn cư tại đây, không còn lưu lại bất cứ phương pháp tù luyện kinh thiên động địa nào nữa. Chắc là họ sợ có người tù luyện thành công, rời khỏi thông thiền hài vực, đi đến thế giới bên ngoài rồi từ đó đụng chạm đến những kẻ thù trong quá khứ. Rất có thể là như vậy. Nếu không thì chỉ có khả năng bọn họ là người thường chạy nạn tới đây. Nhưng trường hợp này không khả thi. Người thường sao có thể bước vào thông thiền hài vực? Chắc chắn là thế. Thoát cái bọn họ đã đến tốc địa. Lâm phàm vừa tới nơi đã gây chú ý cho người trong tộc. Rất nhiều người đều nhìn Lâm phàm bằng ánh mắt ỉ hệt như lúc đồng hạng mới vừa gặp hắn Chẳng đầy cảnh giác Sau khi Đồng Hoàng Xuyến giải thích Cộng thêm lời nói đỡ của nhóm bọn họ Các tộc nhân cũng chịu buồn sự cảnh giác Bọn họ nhìn thấy người một con hải mãn Tỏ đến như vậy Đều lộ ra nụ cười chân thành Đây là vui vì nhìn thấy thịt Đối với chuyện này Lâm phàm cảm thấy ông bà xưa quản nó không sai Đi vào nhà người khác Phải biết màn theo chút đồ Đó là sự biết điều, có thể sẽ được chào đón như tình. Vị này chính là tộc trưởng của tộc bọ tá. Đồng hạ giới thiệu, trong mắt hắn là một lão già, trên cổ đeo vài cái xương răng, hình như hàm răng của con dã thú nào đó. Nhưng theo Lâm Phàm thấy trên người vị tập trưởng này có vẽ vài hoa văn, tựa như những cái được vẽ trên người vu sư. Đồng tộc trưởng, tại hạ tên Lâm Phạm, người phân xa đến, muốn vào thâm thiền hải vực để rèn luyện. Vừa tới đây đã làm phiền các vị, kính xin đừng trách." Lâm Phàm khách sáo nói. "Vị tập trưởng này tất nhiên là rất được tôn trọng, mà dù thực lực quán lợi hại nhưng cũng phải biết lễ độ với tập trưởng, thái độ khiêm nhường mới có thể nói chuyện hòa hảo hơn với đối phương." Lâm Tiểu Hữu từ xa đến đây, không cần phải khách sáo. Đồng hạ đã nói với ta rồi, nếu không nhớ con Lâm Tiểu Hữu giả tẩy tưởng trợ, Bọn họ ẻ eh là đã trồn thầy trong bụng hải mãng rồi. Đồng tập trưởng đánh giá Lâm Phàm gương mặt nhàn nhéo khẽ nở nụ cười để lộ ra hàm nếu cũng chỉ có ba cái răng. Giả khú đế nhưng theo hắn quan sát, cơ thể lão ta có chất lượng lắm. Lâm Phàm nói, chỉ là tiện tay thôi mà. Tuy nhờ vào tấm bản đồ mà sư phụ với cả nhờ tiểu lão đầu mà hắn được biết vài thông tin về thông thiên hải vực, nhưng những thông tin đó đối với một thông thiên hải vực to như vậy hoàn toàn chính là hạt cát giữa sa mạc có thể giúp ích gì sao? Khu thông thiên hải vực này, cho dù là bậc cường giả đã bớt nửa bớt đến cảnh giới thiên tôn, cũng không dám bảo là quen thuộc rõ ràng, đủ để chứng minh nơi đây rất phức tạp. Ban đêm Tập địa đốt lửa trại thịt hải mãng có thể ăn rất lâu. đối với bọn họ mà nói cũng xem như là được mùa huống hồ vị lãng khách này quả thật là rất thân thiện người nhiệt tình hiếu khách đương nhiên cũng muốn vui vẻ chúc mừng một phen lâm phạm ngồi xuống chỗ trống trên đất hắn và đồng hạng ngồi cạnh nhau cùng ăn thịt rắn uống rượu ngon trò chuyện về những người từng từ thần võ giới đến nơi này không ngờ hòn đào này không lớn thế mà lại có một loại khoáng thạch chuyên dùng để luyện khí Nhưng cái đây mấy chục năm nó đã bị người khác cướp đi. Cái đó còn bắt bọn họ trở thành nô bộc, bức ép bọn họ đảo quặng. Chuyện này đã gây ra ảnh hưởng vô cùng lớn đối với bọn họ, thậm chí còn có vài tập nhân chết thảm trong tay đối phương. Lâm Phàm nghe thấy chuyện này, hắn rất đồng cảm. Người của tập địa này thật sự rất thiện lành, cũng không ghét bỏ hết tất cả người ngoài. Hơn nữa sau khi hắn trợ giúp bọn họ được chút việc, bọn họ còn sẵn lòng tin tưởng, tổ chức lựa trại tiếp đãi hắn. thật sự là quá thân thiện người biết là thế lực nào làm hay không lâm phạm hỏi đồng hạn đáp nghề trưởng bồi nói thế lực đó là núi bồng lai núi bồng lai Theo những gì ghi trong thần võ ký Lâm phải biết được rằng núi Bông Lai là một trong những thế lực nhỏ ở thần võ giới Không tính là hùng mạnh Thậm chí còn rất khó lên đẳng cấp Nhưng lại có một khoảng thời gian bọn chúng chưa nên giàu có Xem ra cách thức làm giàu của bọn núi Bông Lai này Chính là dựa vào khoáng thạch của chỗ này Lâm Huỳnh Người từ ngoại giới đường xa đến đây Rốt cuộc là muốn tìm thứ gì Nếu người không ngại thì có thể nói cho bọn ta biết Biết đâu bọn ta có thể cung cấp thông tin gì cho người Đồng hạng hỏi thăm Trải qua khoảng thời gian tiếp xúc, ngắn ngủi, hắn ta phát hiện lâm phẩm rất tốt. Về ngoài điền trai, có mị lực lại còn vô cùng hòa nhã, quả thực là hoàn hảo không chút tỷ vết. Cũng may hắn ta là nam nhân, nếu là nữ nhân khẳng định hắn ta đã sớm bị đối phương làm cho U Mê không có lối thoát rồi. Thật không dám giấu, ta tới thông thiên hải vực là để tìm kiếm tẩy nghiệp kim hòa, là một ngọn lửa tồn tại trong truyền thuyết, cũng đã từng có thật, nhưng sau này lại rất thấy, ít thấy, thậm chí còn biến mất tắm Trái lại, Lâm phàm cũng không có ý giấu giếm, ăn ngay nói thật. Không hề có ý sợ rằng, nhỡ đầu đối phương biết được, che giấu rồi tự mình tìm kiếm. Hắn không cần phải lo quá lên như vậy. Tẩy nghiệp kim hỏa. Cái tên gì lạ thế? Chưa từng nghe qua. Đồng hạn lắc đầu ngoài ngoậy. Đúng là chưa từng nghe tới. Lâm phàm cười đáp. Không sao, ta cũng chỉ biết tên mà thôi. Cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ thực sự của tẩy nghiệp kim hỏa. Đồng hạn đề nghị. Hay là hỏi tập trường đi. Ngài ấy kiến thức uyên bác. Có lẽ sẽ biết gì đó. Đi với ta. Không cần ngại. Lâm Phạm ngẫm lại. Cũng được. Nghe lão già nói một chút có lẽ sẽ có thư hoạch. Hắn cảm giác thẩm thiền hải vực thật sự vô cùng thú vị. Trả lại cũng có thể đi một ngày đàng học một sàng khôn. Đồng hạng dẫn hắn đi tìm tập trường. Kể cho lão ta nghe chuyện bọn họ vừa mới bàn luận. có lẽ thập trưởng cũng không biết tẩy nghiệp kim hòa là gì vì dù sao lão ta cũng đã sống ở thông thiên hải vực quá lâu chưa của ngoại giới làm sao biết được nhưng tẩy nghiệp kim hòa lão hù cũng không biết đó là cái gì nhưng thông thiên hải vực đã từng xảy ra một sự kiện gần 50 năm trước vào một đêm nọ ta nhìn thấy phía xa xa của thông thiên hải vực phát ra luồng sáng trói lọi Sau một hồi nó mới dần biến mất Tuy ta không biết đó là tình hình thế nào Nhưng có khi đó chính là một món bảo bối Đồng tộc trưởng chậm rãi miêu tả thứ mà lão ta đã từng trông thấy Lâm phàm cảm giác thông tin mà đồng tộc trưởng cung cấp hết sức quan trọng Tuy hắn chưa thể xác định đó có phải là tẩy nghiệp kim hoa hay không Nhưng trùng quy cũng là có một tia hy vọng Có lẽ nó thật sự có trên đời dù sao thì có thể có loại ưu thế này chắc chắn nó là món đồ tốt. tập trưởng, chỗ đó nằm ở hướng nào? lâm phạm hỏi. đồng hạn lên tiếng. lâm huynh, chuyện này thì có chờ mới biết. cũng đã năm mươi năm rồi. hơn nữa hòn đảo nhỏ của bọn ta còn luôn thay đổi vị trí. tập trưởng biết được chết liền. cũng đúng. Tầm trạng Lâm phàm vô cùng tốt, hắn ngẫm lại thì thấy rất đúng, cũng không quá hụt hẳn. Dù sao thì hắn tới nơi này cũng chỉ là muốn tư vận may mà thôi. Nếu có thể gặp được may mắn vậy thì kiếm, còn nếu không may thì cũng không sao, chẳng có vấn đề gì. Đồng tập trưởng nói, Lão Hù biết, là ở chỗ sầu nhất trong tổng thiền hài vực. Lâm phàm to vẻ kinh ngạc, sao tập trưởng biết được, hòn đảo nhỏ này vẫn luôn ở thay đổi phương hướng, lão ta xác định được bằng cách nào. nghe ta nói này ta đã luôn không ngừng quan sát quỹ đạo vận hành của hòn đảo phát hiện cũng không phải là không có quy luật mà luồng sáng kia xuất hiện cũng đã chứng thực cho điều này tuy ta không dám xác định nhưng cũng khá chắc ăn tập trưởng giải thích lâm phạm hỏi tập trưởng ngài có thể nói rõ hơn giúp ta không được từ từ tập trưởng nhặt một nhánh cây lên vẽ một cái địa đồ trên mặt đất đây là đảo nhỏ của chúng ta từ trước tới giờ trật tự trồi nổi của nó vẫn luôn là như vậy lúc kia lâu thật là lâu khi ở bờ biển của đảo nhỏ ta đã nhìn thấy trên mặt biển nổi lên thi thể của một con hải thú khổng lồ đó là một con hải thú có cây mai rắn chắc quả mấy chục năm sau ta lại phát hiện con hải thú đó tuy chỉ còn sót lại một cái mai Nhưng ta có thể khẳng định, ta lại gặp nó Lâm Phạm thắc mắc Tập trưởng, ý của ngài là đảo nhỏ di chuyển tuần hoàn quanh phạm vi là vòng tròn Đúng, ý ta chính là như vậy Chiếc thuyền nhỏ của ta có thể đi trên hải vực, vậy nó có thể tiến vào chỗ sâu nhất không? Đi bằng phương tiện thông thường thì không thể tiến vào sâu bên trong bởi vì người sẽ chẳng thể cảm nhận được dòng chảy đang đánh lừa nhận thức về phương hướng của người người cho rằng mình đang đi về phía trước nhưng thật ra lại là gì truyền theo đảo nhỏ xoay quanh cái vòng này lâm phàm thán tiếc nuối không ngờ lại có tình huống này thật sự là quá bất đắc dĩ nhưng ngày sau đó đồng tập trưởng vừa nói một câu đã khiến hắn có hy vọng trở lại nhưng có cách này chỉ là không biết có thể thành công hay không Đồng Hạn đứng bên cạnh, hoàn toàn bị lời kể của tập trường hấp dẫn, rất muốn nghe tiếp. Chỉ là hắn ta không dám thúc giục, thành thật mà đợi nghe ở một bên. Tò mò quá đi mất. Tổ tâm đã từng cứu vớt một con hài kinh bị thương. Con hài kinh đó có nhân tính, biết báo ơn. Tổ tâm từng nói với ta, chỉ cần thổi xáo là có thể kêu gọi nó đến đây. Có lẽ nó có thể dẫn người vào trong chỗ sâu. Đồng tập trưởng nói ra rất nhiều chuyện mà đồng hạ cũng không biết. Đồng hạ há hốc miệng, không ngờ tổ tâm thế mà lại từng cứu giúp Hải Kinh. Chẳng trách tổ tâm để lại quy tắc, không cho phép tập nhân đánh bắt Hải Kinh ven bờ biển. Hóa ra là vì việc này. Đà tạ tập trưởng. Lâm Phàm vô cùng cảm kích. Đúng là gặp được quý nhân. Đồng tập trưởng cười đáp. Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Yên tâm nghỉ ngơi đi. Ngày mai... Ta sẽ nhanh chóng đưa người rời đi Nhưng không dám xác định Có thể kêu gọi hài kinh đến hay không Vì dù sao Lão Hồ cũng chưa từng thử làm chuyện này Ta hiểu Dù không thành công thì cũng không sao Ta nghĩ tự ta cũng sẽ tìm được cách mà thôi Lâm phàm nói Đồng tập trường đứng dậy xoa eo Dạ cả rồi Đi ngủ sớm thôi Các người là người trẻ tuổi Cứ chờ cho thoải mái đi lão tả nói xong thì lập tức rời đi lâm phàm hỏi đồng huynh các người không muốn đi lên đất liền sao không chưa một ai có ý muốn lên đất liền cả tuy rằng hòn đảo nhỏ này không tính là quá đặc biệt nhưng bọn ta đã quen sống ở đây rồi năm đó nhóm tổ tông ở lại nơi này đương nhiên là có cái lý của bọn họ nói cũng đúng lâm phàm không nói thêm gì hẳn là không nằm ngoài suy đoán của hắn tổ tiên của bọn họ thật sự rất có thể là đã chạy nạn tới đây Trốn khỏi thù hận ở thần võ giới, tránh đến chỗ này không mang thế sự. Từ khi hắn ngưng tụ thành thiên địa nhân tam hòa, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng nơi đây không bình thường. Dùng địa thế của nơi đây, sinh ra năng lượng, có thể tầm bổ thân thể. Cho dù là không tu luyện, nội tu thân thể thôi cũng có thể có tiến bộ không tồi. Tiểu lão đầu nhìn vào không trung, một mảng tối thui, nhìn không rõ đừng đi phía trước. Hiện tại, lão đang rất là dối, cực kỳ khó chịu. Mất dấu hắn rồi. Lão thật không biết thằng oắt con này giúp cuộc đã chạy đi đâu. Vốn dĩ hai người không tính là cách nhau quá xa, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy đến, tuyệt đối là đi cùng hướng. Nhưng mà ai ngờ đâu, tìm đến tận bây giờ cũng chưa tìm được. Đầu đầu quá đi mất, đầu muốn nổ tung rồi này. Nếu lão không tìm được lâm phạm, đưa hắn trở về thiên hoàng thánh địa, lão tuyệt đối sẽ bị đường Phi Hùng đánh vỡ sợ. Mụ đàn bà đó thực sự rất khủng bố Lão càng nghĩ lại càng hoảng hốt Không biết nên làm như thế nào Không có cách nào khác Lão chỉ đành căng ra đầu mà tìm tiếp vậy Tiểu lão đầu chắp tay ở trước ngực quỳ lạy trên thuyền Cầu nguyện trời cao Làm ơn ngó xuống mà xem số phận hầm hiu của lão già đây phù hộ cho ta tìm được lầm phàm Nếu không thật sự sẽ rất bi kịch đó Sáng sớm Một đám người không rõ lai lịch bước lên hoa đào nhỏ Tìm thấy rồi, đây chính là hòn đảo nhỏ mà bọn ta từng tới. Không ngờ ở nơi thông thiên hải vực này, cuối cùng lại bị bản tọa tìm được. Một lão già ngoác miệng cười. Các đệ tử đi theo cũng bày ra về mặt hớn hở. Bọn họ đi theo thái tự trưởng lão tới đây, chính là muốn tìm đến hòn đảo nhỏ đã giúp núi bồng lái phất lên. Những khoáng thạch luyện khí đó thật sự đã giúp núi bồng lái kiếm được một bộn tiền. Lúc này, Lâm Phạm ngủ dậy, tập trưởng đã đợi hắn từ sớm. tối hôm qua đã nói rồi lão ta sẽ đưa lâm phàm rời khỏi đây hy vọng có thể gọi được hải kinh đến ngay khi vừa mới ra đến tốc địa bọn họ lại phát hiện có một đám người từ phương xa đến lại có người ngoài tới à đồng hạng hết sức ngạc nhiên cũng chẳng biết mấy ngày gần đây là ngày gì thế mà lại có nhiều người đến như vậy thật sự quá thần kỳ nhưng đột nhiên hắn ta phát hiện khi tập trưởng nhìn thấy những kẻ này đôi mắt đục ngầu khẽ biến động Thần thể hơi run lên bàn tay nhằn nhèo siết chặt lại mấy người này là lâm phàm nhìn cách mà đám người đó ăn mặc lập tức nhận ra bọn chúng tuyệt đối là người của thần võ giới xem xét cục diện hiện tại e là chẳng có chuyện tốt lành ngay sau đó hắn phát hiện vẻ mặt tộc trưởng có hơi kỳ lạ hắn lập tức hiểu ra tập trưởng quen những người này không hãy nói đúng hơn là quen với cách ăn mặc của đám người này đồng tộc nhân đã lâu không gặp đã mấy chục năm rồi ta không đến xem ra các người cũng phát triển rất khá đó núi bồng lai có các người giúp đỡ cũng phát triển vô cùng thuận lợi thành hư tử cười nói thông thiên hải vực có rất nhiều đảo nhỏ nhưng lại không có nhiều người lắm cản đừng nói đến những mỏ khoáng thách ngầm tuy vào mấy chục năm trước núi bồng lai đã khai thác chỗ này triệt để nhưng vẫn chưa đủ bọn chúng cần nhiều hơn nữa các người tới đây làm gì đồng tộc trưởng tức giận quát lớn Tuy tuổi đã già, nhưng đối mặt với đám khốn nạn đã từng gây tổn hại cho tộc nhân bọn họ. Sấm dậy trời vàng, đình tài nhức óc Thành hư tử cười đáp trả. Nơi đây ẩn chứa quạng quý, các người không dùng đến, nhưng núi bồng lai sơn thì lại rất cần. Bản tọa nhớ rõ người, mấy chục năm trước người vẫn còn là chàng thanh niên bồng bột. Không ngờ bây giờ đã giả sụ rồi. Lần này ta đào quạng, không cần phiền tới người. Người chỉ cần ở một bên chỉ huy tộc nhân của người là được rồi. Thành hư tử ở thần võ giới, lúc đối xử với người ngoài biểu hiện vô cùng tử tế, khiến cho người ta cảm giác như lão già ấy là một cao nhân thế lực lớn rất biết nói đạo lý. Nhưng khi đi vào hòn đảo nhỏ nơi thông thiên hải vực vắng vẻ, ít ai tìm được này, lão già ấy lại bộc lộ hết mọi sự xấu xa của mình, hoàn toàn khẩm chút trẻ đậy. Không được! Đồng tập trưởng phẫn nộ quát. Nghĩ đến từng cảnh mình đã trải qua, lão ta cảm giác như đã bị xỉ nhục. dù có chết lão tả cũng tuyệt đối không khuất nhục như vậy thế nhưng đồng tộc trưởng biết nếu phản kháng vậy thì tộc nhân sẽ phải chịu sự đàn áp cực kỳ tàn nhẫn thành hứa tử nhíu mày phát ra tiếng không vui đệ tử bên cạnh thao tác nhanh như chớp hóa thành tàn ảnh tấn công đồng tập trưởng lão già khốn kiếp không biết tốt xấu gì cả cho lão nếm mùi kẻ đó vùng nắm đấm lên nếu một đấm này hạ xuống với sức khỏe hiện giờ của đồng tập trưởng e rằng khó mà chịu đựng nổi chịu chết đi tên đệ tử này tức giận gào lên bộ mặt dữ tợn một quyền đánh tới thủ đoạn cực kỳ bá đạo hoàn toàn không có ý định nương tay rõ ràng chính là muốn lao đến đánh chết đồng tập trưởng tập trưởng tập nhân hồi lên sợ hãi để cả cái bóng của đối phương mà bọn họ còn không kịp nhìn quá nhanh quá nguy hiểm ngay lúc tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng một bóng dáng xuất hiện trẻ trước mặt tập trưởng một cách bất thình lình lâm phàm giơ tay lên năm ngón tay mở ra trực tiếp bắt lấy khuôn mặt đối phương mà một đánh đó của đối phương cũng đánh trúng ngực lâm phàm chỉ là hắn không hề bị sứt mẻ chẳng bị quyền đó gây ảnh hưởng xíu nào người là cài đào thành hư tử nhìn thấy có người xuất hiện hết sức kinh ngạc theo lão tà biết tộc địa này không có cao thủ đối phương là ai là tới từ đầu chứ lâm phàm ngẩng đầu nhìn thanh hư tử khói miệng nhấc lên nụ cười lạnh năm ngón tay dùng sức, lực đạo khổng lồ chèn ép lên mặt đối phương. Tên đệ tử này bị đau đến mức trừng mắt, hai chân cua quào, muốn dễ dụa thoát ra. Đầu của tên đệ tử thoáng trúc đã nổ tùng máu thịt từ trong văng ra từ cái ót bị vỡ, tùng tuế đẩy đất. Tên đệ tử dần rơi xuống ngã bất động trên mặt đất, cũng chẳng hề động đậy, đã hoàn toàn tắt thở. Loại hành vi này thật sự quá tàn nhẫn, quá thổ bạo, mọi người bị kinh động đến trợn mắt há hốc mồm. đám người bên phía núi bồng lai chợ tròn mắt như vừa gặp phải quỷ bọn chúng không ngờ thủ đạo của đối phương lại bá đạo như vậy hoàn toàn dọa cho bọn chúng ngu người núi bồng lai các người vô liếp xỉ để thế sao các người từng rất giàu có phát hiện khoáng thạch lưỡi khí hóa ra là cướp đoạt từ chỗ của người của ta nếu các người chịu nói chuyện đàng hoàng với bọn họ thế thì đã chẳng có vấn đề gì rồi chiếm đồ của địa bàn người ta còn bắt người ta khai thác cho các người đúng là sống không sống tử tế thì sẽ hãy tử vong Lâm Phạm không thèm cho đối phương trước mặt mũi, xả nguyên một trận phẫn nộ lên người bọn chúng. Rốt cuộc ngươi là ai? Thành hư tử tức giận nói. Lâm Phàm ngạo nghệ đáp. Thiền hoàn thánh địa, Lâm Phạm. Thành hư tử khiếp sợ. Ngay thấy đối phương là người của thiền hoàn thánh địa, trong lòng bất ngờ kinh hãi. Đó chính là thế lực khổng lồ ở phía đông, tuyệt đối không phải là dạng mà núi bồng lai bọn chúng có thể đối phó. Nhỡ đầu đắc tội, họ dùng một ngón tay thôi cũng đủ để hoàn toàn để chết bọn họ. Tuy nhiên, nơi đây chính là thông thiền hải vực, đối phương lại chỉ có một mình. Cho dù bị giết cũng tuyệt đối không có người biết. Thần là thái thượng trưởng lão của nối bồng lai. Lão già ấy há có thể để tên danh tiểu bối tùy ý làm cản như vậy. Thái thượng trưởng lão phân tích kỹ tình hình, giận tím mặt. Chết đi! Thành hư tử tức giận, đột nhiên vùng ống tay áo, một luồng sáng màu vàng quét đến. Lâm phàm đánh ra một quyền. trực tiếp làm luồn sáng ấy tan biến, sau đó hắn bước ra một bước, nâng tảng đá khổng lồ bên cạnh lên, hùng hằng ném về phía Thành Hư Tử, rồi hắn nhanh chóng chạy theo tảng đá. Lâm Phàm giơ nắm tay lên, một quyền đánh nổ tảng đá. Nháy mắt, tảng đá vỡ vụn thành những lưỡi dao cực kỳ sắc bén Phòng tới đám đệ tử núi Bồng Lai. Rất nhiều đệ tử chống cự lại, nhưng tiếng kêu thảm thiết vẫn lợi không ngừng. Thành Hư Tử thấy môn mản như vậy, không khỏi tức điên người, lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Ánh mắt trở nên sắc bến, ghệt dợn Đủ đáng chết Thành hư tử không ngờ Đệ tử của Thiên Hoàn Thánh Địa lại ngạo mạn như thế Trầm lòng lão ta vô cùng tức giận Hận không thể xé xác lâm phàm Hẳn có thể ra tay Nhưng tại sao không có võ đức như vậy Lại ra tay với đệ tử núi bồng lai? Có gan thì một mình đánh với lão phù Lâm phàm không hề sợ đối phương Tuy chồng đối phương có tuổi Mái tóc bạc trắng Thể hiện rõ khí phách cường giả Nhưng lúc nên làm thì vẫn phải chủ động làm Cho dù hắn không phải là đối thủ của lão ta thì sao Tiểu lão đầu nấp ở phía sau ta Lúc nguy cấp cũng có thể ngang nhiên ra tay Ta có âm dương thần tháp hộ thể Cho dù âm dương thần tháp không đỡ được Sứ tôn ta cũng sẽ đạp đám mây sặc sỡ Cưỡng chế xuất hiện Chấn áp hết thảy. Sự đảm bảo phía sau khen hắn có chỗ dựa Nên không hề sợ hãi chút nào Tỉnh nhóc này được lắm bàn to cũng muốn nhìn xem người có bản lĩnh gì thành hư tử vung tay một cây cờ hiện ra ngang trời tỏa ra uy thế cuồn cuộn cờ hỗn nguyên nhất khí có thể nhả hút hỗn nguyên khí bảo trùm kẻ địch mạnh mẽ trần áp khi lá cờ xuất hiện một uy thế rất mạnh cuộn quá chỉ thấy lá cờ tỏa ra một ánh hào quan rồi lao thẳng tới chỗ lầm phàm bản lĩnh của ta rất lớn lầm phàm gầm nhẹ một tiếng không hề nương tay lục thủ lôi phật hiện ra khiến mọi người khiếp sợ. từ trong cờ thể hắn một luồng khí thế kinh khủng bộc phát ra như lũ. thành hư tử hoảng sợ có chút không dám xem thời lâm phàm. lâm phàm thì triển chân thế quyền ẩn chứa quyền ý thần bí mạnh mẽ đánh về phía cờ hỗn nguyên nhất khí. một tiếng ầm vang, hào quả mà cờ hỗn nguyên nhất khí tỏa ra trực tiếp bị đánh vỡ. vẻ mặt của thành hư tử vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên lão ta cảm nhận được một quyền mà tên nhấp trước mắt này thi triển kinh khủng đến cỡ nào. Nó ẩn chứa một loại quyền ý mà ngay cả lão cũng cảm thấy kinh hãi. Ngay trong khoảnh khắc lão ngần ra, sáu tay của Lâm Phàm ngừng tụ sức mạnh lớn nhất đánh về phía Thành Hư Tử. Thành Hư Tử ném cờ Hỗn Nguyên Nhất Khí lên không trung, để cờ cùng đánh với Lâm Phàm. Cờ Hỗn Nguyên Nhất Khí là pháp bảo mà Thành Hư Tử phải bỏ ra một cái giá cực lớn để mua được. Nó có cả công lẫn thủ. lão ta hoàn toàn tín nhiệm pháp bảo của mình cho dù tên nhóc này có thức lực hơn người cũng chắc chắn không đỡ được ủy thế của cờ hỗn nguyên nhất khí chẳng chấp mắt lâm phàm đã vung ra mấy trăm quyền mỗi một quyền đều ẩn chứa uy thế kinh người trong không trung cũng đang dùng chuyển quyền kinh phát ra xoẹt từng đường rộng trên mặt đất đủ để nhìn ra uy thế kinh không cỡ nào cờ hỗn nguyên nhất khí chấn động vẻ mặt của thanh hư tự dần trở nên nghiêm túc Thật không ngờ thực lực của tên nhóc này kinh khủng như thế, đã vượt qua tưởng tượng của lão ta. lập tức, cờ hỗn nguyên nhất khí trực tiếp bị đánh tan. Lão ta kinh ngạc nắm lấy cờ hỗn nguyên nhất khí. Cúi đầu xem xét thì phát hiện, pháp bảo của mình vậy mà nứt ra một vết. đau lòng vô cùng. Tệ đáng chết, vậy mà làm hỏng pháp bảo của lão. Người của đồng tộc thán phúc trận chiến trước mắt. Lúc phát hiện Lâm phàm chiếm ưu thế, họ không khỏi thở phàng nhẹ nhõm. Lúc này, Thành hư tử lừa giận bừng bừng Đã không còn bình tĩnh như lúc trước Lạ tà nổi giận gầm lên một tiếng Thì triển tuyệt học núi bông lai Dùng trường làm ấn Hướng thẳng đến phía lâm phàm nghiền ép Lâm phàm không hề lung lay Thổi thúc bí pháp thiền long thần nguyên Tăng thêm sức mạnh Hùng hãn xuất quyền Quyền va chạm với ấn Tạo thành uy thế kinh thiền động địa Thành hư tử trực tiếp bị đánh lùi Mặt lộ vẻ kinh hãi Quyền thật nặng, thật mạnh Trong lúc va chạm, lão tà cũng đã cảm nhận được sức mạnh cuốn tới như rời núi lấp biển. nghĩ tổ vị của lão ở cảnh giới âm dương, vậy mà khó có thể chống đỡ. đệ tử của thiên hoàn thánh địa đều mạnh như vậy sao? đây chính là sự chênh lệch giữa các đại thế lực. nghĩ đến việc thành hư tử thân là thái thượng trưởng lão của núi bồng lai, địa vị vô cùng cao. tuy nói núi bồng lai vẻn vẽ chỉ là thế lực nhỏ, nhưng cũng không thể có sự chênh lệch như vậy chứ. lâm phàm đã phát hiện thực lực của bản thân có thể chèn ép đối phương chồng thì có tuổi nhưng lão ta lại hơi vô dụng các đệ tử núi bồng lai khiếp sợ vốn tưởng rằng thái thượng trưởng lão có thể nhanh chóng trấn áp đối phương lại không ngờ họ rằng co đến bây giờ thậm chí bọn họ còn phát hiện thái thượng trưởng lão vậy mà rơi xuống thế yếu sao bọn họ có thể tin được một mảng trước mắt nhưng sự thật đang ở trước mắt cho dù không tin thì biết làm thế nào Lâm Phạm ngừng đầu nhìn đối phương, hai trận tiếp đất, phịch một tiếng, từ mặt đất lao lên phóng tới chỗ Thanh Hư Tử. Sáu tay vùng vẩy tạo thành ảnh hưởng vô cùng lớn với Thanh Hư Tử. Nếu là lúc trước, Thanh Hư Tử có có thể ung um dung thản nhiên đối mặt, nhưng sau khi thấy được thực lực của Lâm Phạm, Thanh Hư Tử không dám lơ là. Thực lực của kẻ này đã đạt đến trình độ rất đáng sợ, nhất là khi đối phương vùng quyền, luồng quyền ý đó phát ra rất khủng bố. Thành hứa tử vốn tưởng rằng có thể chặn được thấy tiến công của lâm phàm, nhưng hơn 10 chiều sau, con người của lão chợt cò rút. Ở trong mắt nắm đấm dần dần lớn hơn, tiếng ầm vang, mặt bị thương nặng. Lão tàm mở miệng, hàm rằng vỡ vụn, bắn ra ngoài cùng với máu. Không đỡ được, ủy thế quá mạnh, đã không chống đỡ nổi. Lâm phàm gầm nhẹ, sáu tay mở rộng, thiệt lòng hư ảnh quấn quanh người hắn rồi đánh phá thành hứa tử một cách mãnh liệt. Từng cú đấm thấu thịt. mắt thường cũng có thể thấy thân thể của thành hư tử không ngừng nứt ra, máu tươi điền cuồng phun ra. Một khi bị lâm phàm tóm đưa thì đừng hầm chạy mất. Từng đợt sức mạnh hùng mãnh kia hoàn toàn đánh bại thành hư tử, khó có thể chống lại. Lâm phàm gầm nhẹ một tiếng, vùng nắm đấm đánh mạnh vào đầu thành hư tử, sức mạnh bộc phát ầm một tiếng, sóng khí nóng bỏng trực tiếp nổ tung. Ánh mắt thành hư tử dần trở nên trống rỗng nhưng tiềm thức vẫn đang kêu gào, chống đỡ, nhất định phải chống đỡ. Tuyệt đối không thể bị đánh chết như vậy Nhưng thật đáng tiếc Sao lầm Phàm có thể cho lão ta cơ hội Hắn điên cuồng tấn công thân thể của lão ta Chỉ thấy thân thể của lão ta Dần dần nứt ra thành nhiều đường Máu tươi từ trong khe nứt tràn ra Một tiếng ẩm vàng Một quyển đánh phần bụng thường nặng Thân thể của thanh hư tử giống như một món đồ sứ Nứt ra từ bên trong Trực tiếp bị đánh phá Thành từng mảnh máu thịt rời xuống mặt đất Máu thịt tỏa ra hơi nóng màu trắng Đã xong. Lâm Phàm thủ tay lại, thản nhiên nhìn, trong lòng không hề gợn sóng, không hề để chuyện này ở trong lòng. Lúc này, một mảnh xôn xao Các đệ tử núi bồng lại nhìn thấy thái thợ trưởng lão bị đối phương đánh chết. Hơn nữa, hải cốt cũng không còn. Mặt bọn họ đều lộ vẻ hoảng sợ, không biết nên làm thế nào cho phải Phản kháng. Đừng đùa. Ngay cả thái thợ trưởng lão cũng bị đánh chết, bọn họ lấy gì để chống lại đối phương? Cho dù họ cùng sông lên thì cũng phổ ích Hoàn toàn không thể sánh bằng hắn Ánh mắt lâm phàm Rơi xuống chân người đám đệ tử núi bông lai này Giữ lại hay không Còn phải nói sao Chắc chắn không thể giữ lại Giữ lại chính là tài họa Ngay khi hắn chuẩn bị ra tay Có đệ tử trực tiếp quỳ xuống Gặp phải nguy hiểm Đừng nghĩ đến chạy quỳ xuống đất xin thà là hiệu quả nhất Mau Các người còn đứng ngay ra đó làm gì Mau chóng quỳ xuống cùng ta đi Theo lời hắn ta nói, các đệ tử nữ bông lái đang mơ hồ, hoảng sợ đều quỳ xuống. Thả mạng, chúng ta không biết gì cả, không thấy gì hết. Thánh tử của thiên hoàn thánh địa thả mạng. Chúng ta không biết thánh tử ở đây. Nếu biết thì dù cho 10 lá gan, chúng ta cũng không dám làm càn ở đây. Họ cũng không biết do cuộc lầm phạm có phải thánh tử hay không. Nhưng những điều này đã không còn quan trọng. Có thể có thực lực đánh chết thái thượng trưởng lão của bọn họ ở thiên hoàn thánh địa chắc chắn là hàng ngũ thánh tử. Quỳ là tốt. Lâm Phạm không ngờ đám người này không bỏ chạy mà quỳ ở đây xin tha Hắn đỡ phải đuổi theo. Lâm Phạm không nói nhảm nữa, vọt thẳng đến đám người đại khai sát giới, một quyền đánh nát. Trầm chấp lát, hắn chém giết toàn bộ đệ tử núi bồng lai trong tiếng kêu là thảm thiết, tiếng tức giận mắng chửi. Hắn bắt đầu sờ lần thi thể. Ngoài thành hư tử có chút đồ tốt, những người khác đều nghèo kinh khủng. Lúc này, người của đồng tộc đã sớm ngây ra, sắc mặt tộc trượng tầm tộc đỏ bừng, huyết khí dâng trào, tâm tình vô cùng hưng phấn. Cuối cùng cũng thấy được người của núi Bông Lai bị đánh chết. Những tộc nhân từng chết thảm trầm tay của họ cũng có thể nhắm mắt rồi. Tộc trưởng, phiền các vị trồn các thi thể của những người này. Lầm phàm hơi ngượng ngùng, hắn tu lệ quyền pháp. Uy thế gia quyền khá hùng mạnh, Thần thể của những người này cũng không có lục thủ lôi phật gì cả Rất yếu ớt Bị một quyền của hắn đánh trúng Thần thể không bị đánh thùng thì cũng nát vụn Bởi vậy mới có tình cảnh như hiện giờ Mặt đất đầy máu thịt Thảm không nỡ nhìn Trong không khí có mùi máu tươi rất nồng Nhưng dù là thế Người của đồng tộc cũng không hề sợ hãi Thậm chí họ đều xem Lâm phàm là anh hùng tuy có tốc nhân không trải qua chuyện năm đó Nhưng tập trưởng cũng sẽ kể cho bọn họ Nhìn thấy người của núi bồng Lai bị đánh chết Họ đều rất kích động Không sao Chúng ta sẽ xử lý tốt những thứ này Tộc trưởng đồng tộc nói Bọn họ không có bản lĩnh gì Nhưng xử lý những mảnh vụ thi thể này Thì không hề khó Lâm Phạm ghi nhớ núi bồng Lai ở trong lòng Muốn đồng tộc có thể an toàn Cách duy nhất chính là tiêu diệt núi bồng Lai Nếu không mấy năm Hoặc mấy chục năm sau Chắc chắn sẽ tiếp tục có người tới đây Đến lúc đó chưa chắc hẳn đã biết Bên bờ biển Tập chuẩn đồng tộc lấy cây sáo ra Đứng bên bờ thổi Tiếng nhạc rù rương chậm rãi phát ra Âm thanh như thể có ma lực nào đó Chuyển đến phương xa Lâm phàm nhìn ra Cây sáo mà tập trận đồng tộc thổi Ẩn chứa sức mạnh gì đó Không phải là đồ vật bình thường Nếu không cho dù có thể phát ra âm thanh Cũng chắc chắn không thể chuyển đi xa như vậy Không lâu sau xa xa ngoài khơi hiện ra một bóng mờ khổng lồ bóng mờ cuồn cuộn ở mặt biển trong chớp mắt một con hải kinh khổng lồ kéo tới lâm phàm nhìn mà thán phục hải thú của thông thiên hải vực đúng thật là to lớn hình dáng quá vĩ đại xem ra không một chút tình hình thể thì rất khó lận lội ở thông thiên hải vực đế rồi đế rồi người của đồng tộc ngắm nhìn trong lòng rất tò mò từ trước đến giờ họ đều chưa từng thấy hải kinh Ai ngờ được Hải Kinh từng kết nên duyên phận với Tổ tiên Lại tỏ lớn như vậy Hải Kinh phun nước Ngừng đầu lên nhìn người ở trên bờ Rất xa lạ Nhưng nó có thể ngửi được mùi ở trên người đối phương Rất giống người đã từng cứu nó Nó kêu to, Vô cùng vui mừng như thể chờ để được gọi Hải Kinh nhớ ơn nhất là những Từng được loài người cứu giúp Vẫn luôn muốn báo đáp đối phương Lúc không có chuyện gì Nó vẫn quanh quẩn quanh hòn đảo này Tùy vị trí của hòn đảo liên tục thay đổi Nhưng đối với hải thú Cho dù thay đổi thế nào Thì nó cũng luôn có thể biết hòn đảo ở đâu Đây chính là năng lực của hải thú Hải kình Người từng cứu người Chính là tổ tiên của đồng tộc Lão nhận già đã quỳ tiền Bây giờ vị trẻ tuổi này Có ơn lớn với tộc ta Ta muốn xin nhớ hải kình tiền bối Đưa hắn đến nơi sầu nhất Ở thông thiên hải vực Tộc trưởng đồng tộc nói Hải Kình có thể nghe hiểu lời của đối phương Nghe thấy muốn đi đến nơi sầu nhất ở thông thiên Hải vực Nó theo bản năng rất sợ hãi Nghĩ đến sự đáng sợ của nơi sầu nhất ở thông thiên Hải vực Nó thật sự rất sợ Nó hiểu rất rõ sự nguy hiểm của nơi đó Hoàn toàn không đơn giản như trong tưởng tượng Nhưng Hải Kình nó là kẻ có ơn phải trả Nhớ lại năm đó nó bị hải thú khủng bố đuổi giết Mắc cạn bên bờ biển nếu không phải người đàn ông kia giúp đỡ nó thì nó đã chết từ lâu rồi nó quanh quẩn ở chỗ này nhiều năm như vậy chính là mong rằng có thể giúp đỡ cho đối phương trả lại phần ân tình này hải kinh nhìn lâm phàm ánh mắt nó lộ ra một từ kỳ quái cậu không biết vì sao người này lại muốn đến chỗ rất nguy hiểm đó hải, tình, hải kinh kêu to há miệng ý bảo đối phương đi vào trong miệng nó lâm phàm nghi hoặc nhìn tập trưởng đồng tộc Tập trưởng đồng tộc nói, có lẽ Hải kinh để người vào trong miệng nó. Trong đầu lâm phàm đầy thắc mắc, từ có lẽ này dùng cũng rất không ổn. Hắn muốn đáp án chính xác chứ không phải loại có lẽ này. Nhưng không nói gì thêm, hắn tin tưởng tập trưởng đồng tộc, cũng tin tưởng con Hải kinh trước mắt này chắc chắn là hải thú trọng tình nghĩa, sẽ không cố tình. Hắn xoay người ôm quyền từ biệt tập trưởng đồng tộc. Đã như vậy, đương nhiên là lựa chọn tin tưởng tập truyền đồng tộc Ngay sau đó bước vào trong khoa miệng của Hải Kinh không lồ Nói thật, Hải Kinh có vẻ không đánh răng, có mùi hôi tanh Các vị, đã tạo sự giúp đỡ của các người, có duyên gặp lại Lâm Phàm nói Hải Kinh khép miệng lại, hơi gật đầu với tập truyền đồng tộc Rồi quay người chìm xuống nước Trầm chớp mắt lại hiện ra ở phía xa xa sự chuyển động của thông thiên hải vực không hề có tác dụng gì với hải kình, nó nhanh chóng lao tới phương xa. hy vọng hắn có thể lên đường bình an. tập trưởng đồng tập lẩm bẩm, đồng hạng nói, lâm Huỳnh còn trẻ tuổi lại có thực lực như vậy, nhất định có thể gặp giữ hóa lành, tìm được đồ hắn muốn tìm. người của đồng tập đều rất thân thiện với lâm phàm, nói cho cùng lâm phàm đã giúp đỡ bọn họ rất nhiều. Nhưng bọn họ biết, thật sự giết ít người ngoại lai thần thiện như Lâm phàm Lâm phàm rời khỏi không bao lâu thì một chiếc thuyền chạy tới. Người của đồng tập nhìn thấy chiếc thuyền này thì mặt lộ vẻ nghiêm túc. Không ngờ lại có người ngoại lai đến. Bọn họ không biết đối phương là ai, có mục đích gì. Thậm chí ngay cả là người tốt hay xấu cũng không biết. Các vị bình tĩnh chờ nóng. Xin hỏi, các vị có gấp qua người này hay không? Tiểu lão đầu giơ một bức chân dung. Kỹ năng vẽ tranh rất cao siêu, vẽ không khác lâm phàm là mấy, hoàn toàn giống thật. Dùng mạo thật sự là tuyệt thế vô song. Chỉ cần gặp qua lâm phàm một cái thì chắc chắn sẽ không quên. Đồng hạ liếc mắt là nhận ra đối phương đang tìm kiếm lâm phàm, nhưng hắn ta không nói gì. Hắn ta cùng các tộc nhân liếc mắt nhìn nhau. Ý tứ dường như rất rõ ràng, chính là cùng che giấu, không ai được nói. tiểu lão đầu lăn lộn ở thần võ giới lâu như vậy hiểu biết sâu rộng liếc mắt là nhận ra việc trao đổi ánh mắt giữa bọn họ rõ ràng họ biết nhưng có lẽ đã xảy ra chuyện gì đấy nên mới cùng che giấu các vị không cần phải lo lắng lão hù không phải là người xấu ta là người bảo hộ của vị trẻ tuổi này bọn ta bị thất lạc ở thông thiên hai vực trên đường tìm kiếm đi ngang qua nơi này nên ta cố ý hỏi thăm hắn tên là lâm phàm đệ tử của thiên hoàng thánh địa Cái này không xài chứ. Tiểu lão đầu nói. Tập trận đồng tập nhìn ra được đối phương không giống cái lừa đảo. Chỉ về phía xa nói. Hắn đến nơi sầu nhất ở thông thiên hải vực rồi. Tiểu lão đầu nghe thế thì há hốc miệng. ngẩn người như thể nghe nhầm. Người nói cái gì? Hắn đi nơi sầu nhất của thông thiên hải vực rồi. Đúng vậy. Vừa đi không lâu. Ta mẹ kiếp. Tiểu lão đầu không biết nói gì hơn Trong lòng ngàn vạn câu chửi thề ùa ra Lão thật sự muốn đánh vỡ đầu lâm phàm Giỏi lắm Mẹ kiếp Thật sự giỏi lắm Người còn có thể để cho ta nói chút gì với người không Vậy mà đi đến chỗ sâu ở thông thiên hải vực Đây cũng coi như là nơi lão không thể đi qua Chỉ là Lão rất muốn biết Suốt cuộc tên nhóc này đi như thế nào Nếu như nó dựa vào chiếc thuyền nhỏ người mua được Mà muốn đến chỗ sâu Thì tốt hơn hết là đừng mơ sợ là cuối cùng lật thuyền cũng không biết chở mình như thế nào ở trong khoa miệng của hải kinh lâm phàm có thể cảm nhận rõ ràng hắn đang tiến về phía trước hơn nữa tốc độ rất nhanh thuyền nhỏ mà hắn đã mua tuyệt không thể sánh bằng chợt hắn lại phát hiện màng trong khoang miệng của hải kinh dần trở nên trong suốt có thể thấy được cảnh vật ở bên ngoài khả năng thật thần kỳ cũng không biết hải kinh là loài gì Mà dù thần võ có ghi chép rất nhiều thứ nhưng lại không có nhiều ghi chép về thông thiên hài vực Bởi vì đang ở trong khoan miệng của hai kinh Nên hắn có thể thấy rõ tác động của dòng chảy trên mặt biển đáng sợ như thế nào Khi ở trên mặt biển nhìn như không hề dao động Mọi thứ đều rất yên ả Nhưng ở dưới đáy lại phát hiện tốc độ hải lưu cực nhanh Nếu hắn ngồi thuyền nhỏ thì e hướng đi đã sớm bị thay đổi rồi Giống như hướng quay của hòn đảo Đảo lộn trời chẳng. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi quãng đường Hải Kinh đi được là chặng đường mà hắn ngồi thuyền nhỏ càng nửa tháng cũng chưa chắc có thể theo kịp. Bỗng nhiên, từ trong khoảng miệng trầm suốt của Hải Kinh, hắn thấy bên ngoài xuất hiện lốc xoáy. Lốc xoáy xuất hiện trên mặt biển. Dù Hải Kinh chìm dưới đáy biển thì vẫn có thể thấy gốc của lốc xoáy lan đến nơi sâu nhất. Đầu đầu cũng có, đường đều đã bị chặn. Hải Kinh lưỡng lự, tốc độ chậm lại. Ngay khi Lâm Phạm cho rằng Hải Kinh sẽ thay đổi hướng đi, tìm đường khác để tiến lên, thì lại phát hiện Hải Kinh lấy hơi, mạnh mẽ đâm tới, đầu lập tức cắm vào giữa lốc xoáy. Chắc không sao đâu. Lâm Phạm không biết sự kinh khủng của những cơn lốc xoáy chập trời này, nhưng nhìn Hải Kinh hung mãnh như vậy lại nghĩ đến thân hình của Hải Kinh. Hẳn có thể chịu được, có lẽ sẽ không có quá nhiều biến đổi. Chấn động trở nên dữ dội. Ở trong khoa miệng của Hải Kinh Hắn cũng đã bị ảnh hưởng Mà dù không đích thần tiếp xúc Nhưng sau khi Hải Kinh bơi vào trong lốc xoáy Hắn liền phát hiện tốc độ chuyển động của lốc xoáy Thực sự quá nhanh Nước bị cuốn lên này giống như lưỡi rào sắc bén Vô cùng sắc nhọn Hắn không biết liệu Hải Kinh có thể đứng vững được không Nhưng hiện giờ Tất cả hy vọng đều đặt trên Hải Kinh Hy vọng Hải Kinh Huynh có thể giữ vững Dưới tình huống lo lắng bất an Hắn cũng không biết đã qua bao lâu cuối cùng hải kinh cũng bơi ra khỏi lốc xoáy nhưng tốc độ của hải kinh làm lâm phạm có cảm giác rất chậm chậm như rùa hoàn toàn không bằng tốc độ lúc trước đã xảy ra chuyện gì lâm phạm không biết tình hình của hải kinh chỉ mong mọi việc bình an bây giờ hắn xem như hiểu thuyền nhỏ mình đã mua muốn đi qua cơn lốc xoáy chọc trời này hoàn toàn là tên khờ nằm mơ giữa ban ngày sợ vừa đi vào liền bị lốc xoáy chập trời xáy nát ngay cả một mẩu vụ cũng không thừa lại sau một đoạn thời gian dài, tốc độ của hải kinh đã tăng lên rõ rệt, lại tăng tốc trở lại, xuyên qua màng trong suốt của hải kinh, hàm phát hiện ở nơi xa lóe lên ánh mắt màu đỏ tươi. trong lòng thấy không ổn, đây là gặp phải nguy hiểm. trong khoảng miệng hải kinh thoáng chớp trời lồng đất lở, không hiểu sao hắn phát hiện có vô số Xúc tua trói chặt cơ thể của hải kinh. sau đó hải kinh vặn vẹo cơ thể, dùng động dữ dội, hoàn toàn bùng nổ rồi. Lâm Phạm thật sự thất thảm lo sợ, không biết kết quả như thế nào. Nếu Hải Kinh chết ở đây, vậy có khả năng hắn cũng sẽ chết ở đây. Dù sao thông thiên hài vực không thể nào làm cho hắn nổi, chỉ có thể vĩnh viễn bị hút về nơi sâu nhất. Cố lên, Hải Kinh huynh, giữ vững, ta tin người là tuyệt nhất. Chỉ cần ngươi có thể chống đỡ, sau này Hải Kinh ta gặp được đều là huynh đệ của ta. Có lẽ sự kỳ vọng của hắn đã hữu dụng, dường như hải kinh thật sự bộc phát ra hồng hoàng trì lực, trực tiếp tránh thoát, sau đó dùng tốc độ cực nhanh điền cuồng bơi về phía trước. Tốc độ quá nhanh làm lâm phàm nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau nửa tháng liên tục, tốc độ của hải kinh đã dần chậm lại, dọc đường bơi đến đây thật rất không dễ dàng, gặp phải quá nhiều nguy hiểm. hắn thật sự không ngờ rằng bản thân sẽ gặp phải những nguy hiểm đáng sợ như vậy khi đến nơi sâu nhất ở thông thiên hải vực nếu không nhờ có sự giúp đỡ của hải kinh, chỉ dựa vào năng lực của hắn là tuyệt đối không thể phía trước cuối cùng hắn cũng thấy được lục địa sâu nhất của thông thiên hải vực khối lục địa này trực tiếp bị sấm sét vàng rội che kín tạo cho người ta cảm giác giống như là đi vào tận thế rất kinh khủng quá âm trầm Sau đó Hải Kinh mở miệng Lâm Phạm nhanh chóng đi ra khỏi khoa miệng của Hải Kinh Rốt cuộc Hải Trần cũng dẫm ở trên mặt đất bằng Cảm giác này rất chân thật Khiến hàng có cảm giác như được sống lại Định quay đầu cảm tạ Hải Kinh Lại hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt Làm cho sợ ngây người Thần mình Hải Kinh đầy thương tích Cả người đầu đầu cũng là vết thương Thậm chí có vết thương đã mừng mù Thối giữa. Lập tức lâm phàm trầm mặc không nói hắn không biết suốt cuộc hải kinh đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ không thể tưởng tượng nổi để đưa hắn vào đây thậm chí ngay cả một tiếng kêu gào cũng không có có lẽ nó nghĩ một khi kêu gào nước biển thông thiền sẽ tràn vào hắn vuốt đầu của hải kinh mặt dán vào hải kinh đà tạ thật sự rất cảm ơn người chịu nhiều đau khổ như vậy chỉ bởi vì ân tình người liền có thể liều mình hoàn thành Người thật sự là hải thú đặc biệt nhất mà ta được gặp. Ánh nhìn của hắn với Hải Kinh lại lần nữa thay đổi. Lâu mới bắt đầu hắn đã phát hiện sự sợ hãi lộ ra trong mắt của Hải Kinh khi nghe được là dinner sầu nhất ở thông thiên hải vực. Nhưng không ngờ nó lại vẫn kiên cường hoàn thành. Nghĩ đến đàn dược lấy được từ trên người thanh hư tử, hắn vội vàng lấy ra tất cả thần dược trị thường. Hải Kinh huynh, đây đều là thuốc trị thường, Há mồm, uống như nào? Hải Kinh nghe hiểu lời nói của Lâm Phàm. Mở miệng Lâm Phàm ném tất cả đàn dược vào Dược hiệu trong nháy mắt phát tác Mặc dù không biết tình hình như thế nào Nhưng chắc có hiệu quả Không lâu sau hắn phát hiện Trạng thái tinh thần của Hải Kinh tốt hơn rất nhiều So với vừa rồi Hiển nhiên là đàn dược có hiệu quả Hải Kinh huynh Tình trạng vết thương của người có hơi nặng Ta không yên lòng để ngươi rời đi Ta ở đây làm bạn với người dưỡng thương Đợi người tốt hơn Ta lại đi làm chuyện của mình Lâm Phàm nói